hồi thứ bảy mươi mốt tử nha kéo binh qua hai ải sau khi trừ được k h ẩ m tuyên tử nha lục yểm vi hộ đốc binh kéo lên núi kim kê phá trại binh thương thấy chủ tướng đi đâu mất liền mở cửa dinh đầu hàng tử nha thả các tướng bị bắt cùng nhau mở tiệc ăn mừng dạng à y lục yểm nhiên đăng đồng dã tử về núi dương tiễn lo đi vận lương sùng hắc hổ cũng giã biệt trở lại sùng thành tử nha truyền kéo binh qua núi đến gần ải tị thủy đồn binh lại phong na cha làm t r á n h ấn tiên phong còn nam cung hoát bổ vào hậu đội bấy giờ tướng giữ ải tị thủy là hàng vinh nghe khổng tuyên thất cơ binh chu kéo gần đến ải liền lên mặt thành dò xét khi thấy tử nha đóng trại cách thành hai dặm thì thất kinh một mặt viết sớ dâng về triều ca cáo cấp một mặt truyền các tướng ngày đêm thủ thành tử nha đồn binh ba bữa không khiêu chiến na cha nóng lòng vào thưa b ì n h đã đến ba ngày sao sư thúc không sai tướng khiêu chiến tử nha nói đây là yếu điểm của ải địa đầu ải tỵ thủy còn có ải g a i mộng và ải thanh long kèm hai bên cách nhau không xa lắm nếu chúng ta đánh tỵ thủy thế nào binh thanh long và g a i mộng cũng đến cứu một mình ta cự với ba đạo binh sao lại na tra hỏi thế thì sư thúc liệu định làm sao tử nha nói nay phải chia binh làm ba đạo ta sẽ cầm binh đánh tị thủy còn một đạo đi đánh giai mộng một đạo đi đánh thanh long nói rồi viết lệnh tiễn đòi võ thành vương hoàng phi hổ và hồng cẩm đến t r ư ớ n g nói nay hai ngươi phải lãnh mỗi người một đạo binh đi đánh giai mộng và thanh long việc này ta nhắm chỉ có hai người đảm đương nổi mà thôi vậy ta viết hai lá thăm ai bắt được ải nào đi đánh ải đấy hai tướng tuân lệnh bắt thăm hồng cẩm bắt trúng ải giai mộng còn hoàng phi hổ trúng ải thanh long hai tướng đồng l ĩ n h binh mười vạn kéo đi hoàng phi hổ cử đặng k i ử u công làm tiên phong các bộ tướng gồm có hoàng minh châu kỷ long hòa ngô khiêm hoàng phi báo hoàng phi biêu hoàng thiên lộc hoàng thiên tước hoàng thiên tường thái loan đặng tú triệu thăng tôn diệm hồng còn hồng cẩm sai quý khương làm tiên phong các bộ tướng là nam cung hoát tô hộ tô toản trung tân miễn thái điền hoàng yêu kỳ công doãn công khi hồng cẩm kéo binh đến ải g a i mộng c h u y ề n quân đóng trại thì trời đã tối hồng cẩm nói với các tướng đi đường xa quân sĩ mỏi mệt vậy chờ dạ ngày sẽ khiêu chiến các tướng tuân lệnh đâu đó nghỉ ngơi dưỡng sức chủ tướng c h ấ n ải giai mộng bấy giờ là hồ thăng nghe tin tử nha kéo đại binh đến ải tị thủy đang bàn luận với các tướng là hồ lôi t ử khôn và hồ vân bàng bỗng nghe quân báo có binh chu đến bên thành đóng trại hồ thăng truyền quân sĩ canh phòng cẩn mật để dò xét tình hình địch trời vừa d ạ n g sáng đã có quân vào báo tướng địch đến khiêu chiến tử khôn nói tôi xin ra binh bắt tướng chu cho hồ thăng nhận lời tử khôn lên ngựa cầm thương mở cửa thành xông ra thấy quý khương liền mắng lớn quý khương ngươi là bộ hạ hồng cẩm chúng bay toa la lũ phản chúa ta quyết bắt ngươi chém đầu cho h ạ giận quý khương nói nay thiên hạ về chu hết các ngươi dại gì không tiếc thân mau dâng ải đầu hàng cho sớm từ khôn nổi giận chém một đao quý khương đưa giáo ra đỡ hai bên đánh nhau mười hiệp chưa phân thắng bại quý khương liền niệm chú trên đầu bay ra một làn khói đen làn khói ấy hóa ra một con chó nhỏ đến táp vào mặt t ử khôn một miếng t ử khôn bị đau quá lỡ c u ớ bị quý khương chém một đao rụng đầu quý khương s á c h thủ cấp trở về dinh ra mắt hồng cẩm quân thua chạy về báo lại hồ thăng bị mất tướng buồn bã vô cùng suốt đêm lo nghĩ kế thủ thành sáng hôm sau hồng cẩm lại sai tô toàn trung đến khiêu chiến hồ văn bàng nổi giận xin ra trận hồ thang nói chúng ta vừa mất một tướng nếu tướng quân ra thành phải giữ gìn cho cẩn thận mới được hồ văn bàng liền s á c h búa lên ngựa xông ra thấy tô toàn trung vụt miệng mắng lớn phản tặc ngươi là quốc k i ự u em gái ngươi làm đến chính cung dầu thiên hạ có trở lòng ngươi cũng không nên phản nay ngươi đầu giặc không kể tình tôi chúa lại bỏ nghĩa chị em trời nào cho ngươi sống ta quyết giết ngươi cho khỏi gai mắt nói rồi chém một búa tô toàn trung đưa giáo ra đỡ hai đàng đánh với nhau hơn bốn mươi hiệp tô toàn trung càng đánh càng thêm sức mạnh còn vân bàng càng đánh càng đuối sức mồ hôi ra ướt giáp hơi thở khò khè tô toàn trung thấy vậy càng d ù n g sức áp đảo đánh thêm được vài hiệp nữa hồ v â n bàng đỡ không nổi bị tô toàn trung chém một đao đứt làm hai khúc tô toàn trung cắt lấy thủ cấp thu binh trở về trình với hồng cẩm quân thua chạy vào thành báo tin hồ v â n bàng đã thất cơ bị tô toàn trung giết rồi hồ thăng điếng người nói với em là hồ lôi chúng ta giao binh hai trận thiệt mạng hết hai tướng đó là đ i ể m trời khiến nhà thương phải mất nay thiên hạ mười phần đã về chu hết tám anh em mình tính trước dâng ải đầu hàng để khỏi lụy thân và cứu dân chúng trong thành khỏi nạn binh đao hồ lôi nói anh em ta nhờ ơn vua hưởng quyền cao đức trọng nay vận nước gặp tai biến là m phải liều thân đền b ổ sao anh lại nghĩ như vậy mỗi người có một hoàn cảnh riêng anh không nên phân bỉ kẻ khác hồ thăng nói nhưng đem sức đóm chống lại với ánh sáng mặt trời ích gì đã giữ thành không được còn làm hại đến môn binh hồ lôi nói nếu không giữ thành được thà chúng ta giao thành cho tướng khác anh em ta vào rừng núi dung thân còn hơn mang tiếng đầu giặc trong lúc thất thủ hồ thăng làm t h a n h không nói hồ lôi nói tiếp để mai em ra trận xem thử sức địch thế nào cho biết dạng ngày hồ lôi dẫn binh đến trước trại khiêu chiến quân vào báo lại hồng cầm sai nam cung hoát nam cung hoát ra đánh với hồ lôi hơn bốn mươi hiệp hai bên sức cầm đồng nam cung hoát giả kế xa thương để cho hồ lôi chém một đao rồi tràn qua một bên tránh khỏi đoạn nắm cổ h ổ lôi ném g xuống đất hối quân trói lại dẫn về nạp cho hồng cẩm hồng cẩm thấy h ổ lôi bị bắt mà chẳng chịu quỳ nản lớn thất phu ngươi đã bị ta bắt sinh mạng ở trong tay ta sao dám vô lễ h ổ lôi trợn mắt nói ngươi là quân phản chúa chẳng k ẻ ơn vua đầu giặc không biết nhục còn bảo ta trở thành đứa thất phu như ngươi sao hồng cẩm bị mắng nổi giận truyền đem hồ lôi ra ngoài chém tả đao vâng lệnh dẫn hồ lôi ra ngoài chém một đao bay đầu và bêu trước sân hồng cẩm rất đắc ý truyền mở tiệc ăn mừng thắng trận trong lúc các tướng đang say x ư a tiệc rượu bỗng có quân vào báo có hồ lôi đến khiêu chiến trước sân hồng cẩm nản lớn hồ lôi đã bị chém còn hồ lôi nào khiêu chiến nữa chúng bay chỉ mê ăn mê ngủ không ngó trước xem sau nói rồi truyền đem tên quân ra chém để làm gương tên quân khóc lóc kêu oan hồng cẩm nói ngươi không coi xét cho minh bạch tội chết là đáng còn oan ức gì tên quân thưa quả thật hồ lôi xin chủ tướng xem lại nam cung hoát tức giận nói để tôi ra xem thử thật giả thế nào vừa nói vừa lên ngựa cầm cương ra trước dinh quả thấy h ổ lôi đang múa may mắng chửi nam cung hoát g ụ c ngựa tới chỉ vào mặt h ổ lôi nói loài yêu quái dám dùng tà thuật gạt ta ta đố n g ư ờ i chạy đi đâu cho khỏi nói rồi vung đao hỗn chiến h ổ lôi đánh không lại nam cung hoát nên chỉ đánh được ba mươi hiệp bị nam cung hoắt bắt sống lần nữa dẫn vào nạp cho hồng cẩm các tướng đều ngạc nhiên thì thầm không biết hồ lôi học phép chi đã bị chém còn sống lại long kiết công chúa nghe xì xầm bước ra hỏi duyên cớ hồng cẩm t h u ậ n lại đầu đuôi long kiết công chúa nhìn hồ lôi một lúc rồi mỉm cười nói ấy là phép thế thân không lấy gì làm lạ nói rồi truyền quân rẽ tóc h ổ lôi dùng kim c ả n khôn dài ba tấc rưỡi đóng trên xoáy h ổ lôi đoạn truyền quân ra sở c h ả m lần này thì h ổ lôi chết thật quân sĩ đem đầu h ổ lôi bêu trước cửa dinh quân thương xem thấy v ẻ báo với hồ thăng nhị gia tử trận bị bêu thủ cấp ngoài cửa dinh hồ thăng thất kinh than em ta cãi lời nên bỏ mạng nay thiên hạ về chu mười phần hết tám ta phải quy hàng để cứu dân nói rồi liền viết thư định sáng hôm sau dâng ải cho hồng cẩm bấy giờ hồng cẩm đang ăn tiệc với các tướng bỗng có tin vào báo ải giai mộng sai sứ dâng hàng thơ hồng cẩm truyền đòi vào lấy thư xem thì thấy thư ấy viết như sau tổng binh ải giai mộng là hồ thăng xin dâng hẳng thư cho đại chu nguyên soái chúng tôi là tiểu tướng mấy năm ra phò trụ vương được sai c h ấ n giữ biên cương bởi cơ trời muốn dứt cơ nghiệp thành thang nên khiến trụ vương không tu nhân tích đức làm cho bá t í n h đ ả o huyền dân tình thán oán nay chờ đại chu ra sức phạt tội cứu dân ấy là lẽ công bằng chỉ tại á đệ liều thân nghịch thiên cự địch nên mới bỏ mình mạn tướng biết lỗi nên dâng thư nạp thành xin nguyên soái dung kẻ bỏ cờ xếp giáo thô nạp thành trì để dân trong thành khỏi bị hại dung cho kẻ xa cơ hồng cẩm xem thư mừng rỡ ban thưởng sứ thần rồi dặn ta không kịp viết thư phúc đáp vậy ngày mai ta sẽ kéo binh vào ải chiêu an sứ thần tạ ơn trở về thành t h ư lại với hồ thăng hồng tổng binh thấy thuận nhưng không kịp viết thư hẹn sáng mai đem quân vào lấy ải hồ thăng lật đật truyền quân sĩ dẹp bỏ cờ thương dựng cờ chu kiểm điểm sổ bộ lương tiền chuẩn bị ngày mai dâng ải chẳng ngờ tối hôm ấy có quân vào báo ngoài thành có một đạo cô xin vào ra mắt hồ thăng ngạc nhiên không rõ là ai truyền mời vào xem thử thì thấy đó là một người đàn bà đã lớn tuổi ăn mặc theo lối đạo sĩ đôi mắt sáng quắc cử chỉ rất quắc thường hồ thăng hỏi đạo bà từ đâu đến có việc gì chỉ dạy đạo cô nói ta là h ỏ a linh thánh mẫu ở núi k h ư u minh hồ lôi là em ngươi mà cũng là học trò của ta vừa rồi bị hồng cẩm hại mạng nên ta xuống đây báo thù sao n g ư ờ i nỡ quên nghĩa đồng bào không tưởng tình thủ túc người ta giết em lại không trả thù còn muốn phò người k i ê u địch ấy là bất nghĩa bất trung hồ thăng nghe nói liền bái và thưa đệ tử không biết tiên bà đến nên trễ việc tiếp nghinh xin niệm tình dung thứ chẳng phải tôi muốn đầu k i ê u địch ngặt ải này ít b ì n h tướng châu chấu không nổi đá xe v à lại thiên hạ đều một dạ phò chu tôi nghĩ lại nếu một mình giữ ải cũng vô ích h ỏ a linh thánh mẫu nói n g à y đã có ta đến đây ngươi khỏi lo thiếu binh thiếu tướng ta sẽ hết lòng ra sức giúp ngươi đánh lui quân địch báo thù cho em ngươi hồ thăng tuân lời truyền quân dựng cờ thương như trước sáng hôm sau hồng cẩm truyền quân sửa soạn kéo vào thành bỗng có tin vào báo ải g a i mộng đã bỏ cờ chu dựng cờ thương trở lại hồng cẩm nổi giận mắng hồ thăng là đứa thất phu nó đã dám gạt ta quyết bắt nó banh x ư ơ n g s ử thịt mới hạ giận trong lúc đó h ỏ a linh thánh mẫu ở trong thành bàn định với hồ thăng mưu kế đánh lui hồng cẩm hoả linh thánh mẫu hỏi hồ thăng trong thành này được bao nhiêu quân mã hồ thăng đáp cộng tất cả độ hai muôn hoả linh thánh mẫu nói ngươi chọn cho ta ba ngàn binh mạnh để ta luyện tập cách bố trận hồ thăng tuân lệnh điểm binh mã đem dâng hoả linh thánh mẫu truyền quân mặc áo đỏ bỏ tóc xõa cắt trái bầu bằng giấy đỏ dán sau lưng có họa bùa ấn tay cẩm đao phướng người người đều giống như nhau sau khi kiểm điểm xong h o a linh thánh mẫu mới bắt đầu tập luyện hôm sau hồng cẩm sai tô toàn trung ra khiêu chiến hồ thăng treo miễn chiến bài tô toàn trung phải kéo binh về thưa lại với hồng cẩm hồng cẩm tức tối vô cùng còn h ỏ a linh thánh mẫu luyện tập độ bảy ngày thì quân sĩ đã thành thục sai khiến dễ dàng liền ra lệnh cho hồ thăng dẹp bỏ miễn chiến bài mở cửa thành kéo binh ra khiêu chiến hồ thăng cưỡi ngựa đi trước h ỏ a linh thánh mẫu cưỡi hạc theo sau quân sĩ đ ầ u đó rất có thứ lớp hồ thăng đến trước dinh t r u kêu hồng cẩm ra nói chuyện quân vào báo hồng cẩm liền na nịt hẳn hoi kéo quân ra mắng lớn hồ thăng ngươi là đồ nghịch tặc sớm đầu tối đánh nói chẳng dám nhận lời nay còn mặt mũi nào nhìn thấy ta rồi không đợi hồ thăng g ã i bày vung đao tới chém hồ thăng đưa đao ra đỡ chưa kịp đánh lại thì thấy h ỏ a linh thánh mẫu cưỡi hạc tới múa s o n g kiếm nói hồng cẩm nay có ta đến đây ngươi chạy đi đâu cho khỏi hồng cẩm xem lại thấy một đạo cô đỏ như than lửa vì da mặt đỏ lại mặc áo h ồ n g liền hỏi đạo cô là ai vậy h ỏ a linh thánh mẫu đáp ta là h ỏ a linh thánh mẫu ở núi khiêu minh người giết h ổ lôi là học trò của ta nên ta xuống đây báo oán nếu biết điều xuống ngựa dâng đầu để khỏi liên can đến mười muôn binh mã nói rồi chém một gươm hồng cẩm đỡ ra rồi đánh lại ước chừng được vài hiệp hồng cẩm lấy cờ đen làm phép chẳng ngờ h ỏ a linh thánh mẫu đội mão kim hà trên mão có lúp vàng phủ xuống h ỏ a linh thánh mẫu giở cái lúp ấy hào quang hiện ra cao mười lăm trượng t r e o khuất mình mẩy khiến hồng cẩm nhìn vào trói mắt như nhìn vào mặt trời vậy h ỏ a linh thánh mẫu đến gần mà hồng cẩm vẫn không biết nên bị h ỏ a linh thánh mẫu chém một gươm xả giáp máu chảy d ầ m d ề hồng cẩm la lên một tiếng ôm cổ ngựa chạy dài h ỏ a linh thánh mẫu truyền ba ngàn binh h ỏ a lâm kéo vào đốt c h ạ i binh đến đâu lửa cháy đến đó thương h ả i binh chu chết thôi vô số long kết công chúa ở sau dinh thấy lửa cháy liền chạy ra xem gặp hồng cẩm đang bị thương ôm cổ ngựa chạy về long k í ế t công chúa hỏi vì sao thất trận hồng cẩm chưa kịp đáp thì vùng hào quang đã hiện tới sáng l o à long k í ế t công chúa trói mắt bị h ỏ a linh thánh mẫu chém một gươm xả trước ngực hai vợ chồng đồng la thất thanh chạy về hướng bắc h ỏ a linh thánh mẫu xua quân đuổi hơn bảy chục dặm mới trở về trận này binh chu hao hơn một vạn hồ thăng hớn hở d ư ớ c h ỏ a linh thánh mẫu về dinh đãi đ ẳ n g các bạn thân mến về lời bàn lấy đất đoạt thành phải dùng vũ lực nhưng muốn giữ thành giữ đất phải dùng nhân đạo thời xưa việc tranh thắng bại ở chiến trường chỉ tùy thuộc vào tài năng của một viên võ tướng viên tướng tài có thể thu thành đoạt l ũ y một cách dễ dàng nhưng về mặt trị dân giữ đất nhất định không phải nhờ ở sức mạnh có tướng mạnh binh hùng mà không có chính nghĩa thì không đủ tranh thiên hạ như vậy muốn định bá đ ổ vương tranh thiên hạ nhất định phải có hai thứ sức mạnh và chính nghĩa sức mạnh là binh hùng tướng giỏi là vũ khí tối tân là kế hoạch quân sự nhưng chính nghĩa thì lại phức tạp hơn có nhân đạo chưa phải là đã có chính nghĩa chính nghĩa là sự ước muốn của đời sống dân chúng lúc bấy giờ mỗi giai đoạn xã hội có những nhu cầu sinh hoạt cần phải được giải quyết sau thời xuân thu chiến quốc loạn t h ư hầu luôn luôn tranh chấp lẫn nhau làm cho dân chúng khổ sở nhu cầu xã hội đòi hỏi phải có một cuộc thống nhất lãnh đạo thống nhất để tiêu diệt chủ nghĩa tranh chấp bộ phận tần thủy hoàng đã làm được việc đó là nhờ đi đúng với nhu cầu xã hội được giai cấp sĩ phu giúp đỡ nhưng tần thủy hoàng thống nhất giang sơn rồi không biết cách cai trị dùng cái uy của lúc đoạt lũy thu thành mà cai trị dân lẽ ra phải dùng nhân đạo cởi mở tất cả những gì khổ cực của nhân gian đến lúc hạng vũ dùng sức mạnh thu đoạt giang sơn nhà tần cũng lại không đáp ứng nhu cầu xã hội nghĩa là cởi mở những gì đau khổ về pháp luật đè nặng trên đầu dân đi theo bước chân của tần thủy hoàng dùng cái uy để trị nước nên thất bại lưu bang giải quyết thỏa mãn ấy nên thành công trong thời hán sở ấy là thống nhất nước nhà bãi bỏ nghiêm khắc